Trở lại Cẩm Châu Phủ có chút nhật tử, bọn nhỏ cũng tiến vào học đường, Cấu Ngọc Mai cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Tuy rằng phía trước hiểu lầm giải trừ, nhưng là Lục Ngân Vân trong lòng vẫn là có chút biến níu, rốt cuộc là chính mình hiểu lầm tướng công. Cũng may, tướng công không thèm để ý này đó, đối chính mình cùng hài tử giống như văn tích. Nhàn dối xuống dưới Cấu Ngọc Mai cũng bắt đầu nghĩ lại, nghĩ lại chính mình sai lầm. Muốn nói sai, kia đó là sai ở chính mình tính tình thượng. Chính mình quá cấp, còn không có nghe được giải thích liền rời đi, thế cho nên làm hiểu lầm kéo dài đi xuống. Cũng may, nàng đã trở lại, cũng may hắn không có trách nàng. Cấu Ngọc Mai trong khoảng thời gian này ở tại trong nhà, tự nhiên nghe được bọn hạ nhân nhắc tới. Lúc trước bọn họ rời đi sau, lương tiên sinh liền làm người khắp nơi tìm kiếm, mà nguyên bản nên cấp thái tử giảng bài cũng chỉ hoãn. Tuy rằng thánh thượng vẫn chưa trách tội, nhưng là nghe đến mấy cái này sự tình. Cố Ngọc Mai vẫn là ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng không nghĩ tới tướng công sẽ như vậy để ý bọn họ, trong lòng càng là cảm thấy chính mình làm được mười phần sai. Này mấy tháng chính mình bụng chiếu cô hài tử, gặp gỡ rất nhiều chuyện, nếm hết nhân ra nấm lạnh. Lúc ấy, nguyên bản cho rằng chính mình cùng hài tử cứ như vậy quá cả đời, liền sinh hoạt ở tầng chốc nhất, mỗi ngày ăn bữa hôm bỏ bữa mai quá. Chính là, trời cao thương hại, làm nàng cùng bọn nhỏ gặp Lâm Duyệt Nhi. Cũng bởi vì Lâm Duyệt Nhi, nàng mới chậm dại nghỉ thông suốt, bằng không, hiện giờ nàng phỏng trừng còn loa ở chính mình trong một góc, không muốn đi tự hỏi đi. Lúc trước mang theo hải tử rời đi, cấu Ngọc Mai mang đi ngân lượng không phải bị trộm chính là dùng hết, chờ đến trên đường, bọn họ liền hai bàn tay trắng. Bất đắc dĩ, cấu Ngọc Mai lại cầm đồ trang sức, chính là vẫn là không thành. Bọn nhỏ đi theo nàng cũng là chịu tội, mỗi ngày ăn không đủ no, còn làm cho cùng khất cái giống nhau. Có đôi khi, cấu Ngọc Mai đều hối hận chính mình lúc trước làm như vậy xúc động quyết định, làm hại bọn nhỏ đi theo chính mình chịu khổ. Hay còn nhớ rõ phía trước hai đứa nhỏ còn từng chấn an quá chính mình, mẫu thân, nếu là không có ra tới, chúng ta cũng sẽ không gặp được mẹ nuôi. Có thể có bực này kỳ ngộ, chúng ta không cảm thấy khổ. Chúng ta chỉ đương nó là một lần đặc thù lưu trình, là một lần trưởng thành trải qua. Không có kia một lần ra cửa chúng ta cũng vô pháp nhìn đến chính mình không đủ, cũng vô pháp siêu việt chính mình, càng không có biện pháp nhận thức như vậy nhiều hảo bằng hưu. Cố Ngọc Mai nhớ rõ, lúc trước bọn nhỏ nói những lời này thời điểm, trong mắt tràn đầy ý cười, bọn họ từ trong ra ngoài phát ra từ nội tâm cao hứng, bọn nhỏ vẫn chưa trách cứ quá nàng. Cố Ngọc Mai vô cùng may mắn, may mắn trời cao an bài, may mắn nào một ngày nàng cùng bọn nhỏ dũng khí, bọn họ thay đổi, không ngừng là sinh hoạt còn có chính mình thái độ cùng năng lực. Nếu nói từ trước, nàng cũng sẽ không nấu cơm nấu ăn, những cái đó thủ công nghiệp cũng đều là phía dưới người làm. Hiện giờ, cấu ngọc mai thường thường làm chút ăn, lương tiên sinh cũng là kinh ngạc không thôi, càng nhiều cổ vũ cùng cảm thán. Phu nhân, người hôm nay lại làm cái gì đồ ăn a? Hương vị hảo đặc biệt a. Mới từ hoàng cung ra tới lương tiên sinh, tiến ra môn liền hương vị mùi hương, chỉ là mùi hương có chút sạc hầu. Cố Ngọc Mai bưng một cái đại canh chén ra tới, cười ngửa đầu nói, đây là ta phía trước từ mỗi muội nơi đó học được, Tiêu cá hâm ớt. Hương vị có chút độc đáo, không biết hợp không hợp người khẩu vị. Người mau chút rửa rửa tay tới nếm thử. Lương tiên sinh nhìn càng ngày càng rộng rãi phu nhân, trong mắt lộ ra ý cười, hảo, liền tới. Hiện tại, sắc thật so với lúc trước hảo quá nhiều. Từ trước, phu nhân nhà hắn nhưng chỉ là ở trong phòng. Nếu là có cái gì không hài lòng nhưng đều sẽ phát giận. Tuy rằng phu nhân là gia đình giàu có khuê nữ, nhưng là cũng là có chính mình tiểu tính tình. Lương tiên sinh là cái mềm tính tình, tự nhiên mọi việc đều nhường nàng, càng nhiều thời điểm, là xuất tử với đối nàng cảm tình. Hai người nhiều năm như vậy cầm tay đi qua, cái loại này cảm tình đã sớm thâm nhập cốt thủy, giống như thân nhân giống nhau. Khoảng thời gian trước, hắn còn nghe thánh thượng nhắc tới vị kia nhất phẩm phu nhân cũng là tán thưởng có thêm. Lương Tiên Sinh biết nhà mình phu nhân thay đổi là bởi vì cái gì, đối mộ dung gia, đối Lâm Duyệt Nhi thập phần cảm kích. Đương nhiên, càng nhiều cũng là bội phục. Bọn họ dạy học và giáo dục, kỳ vọng nhất đó là có thể đọc sách người càng ngày càng nhiều, hiểu tri thức người càng ngày càng nhiều. Nếu ba tính đều có tri thức, như vậy cái này quốc gia liền sẽ không tiêu vong. Đây là một cái đại đại tiến bộ, một cái chưa từng có tuyệt hậu cất bước. Lương tiên sinh hiện giờ xem như minh bạch chính mình cha ánh mắt độc ác, cư nhiên rất sớm liền nhận thức vị kia nhất phẩm phu nhân. Mà lương láo tiên sinh, cũng chính là vị kia láo giả, hiện giờ bị Lâm Duyệt Nhi thỉnh tới rồi cẩm châu phủ mạc hương thư viện đảm nhiệm viện trưởng. Đương nhiên, láo giả cũng chối từ, cuối cùng hắn chỉ đương phó viện trưởng, Lâm Duyệt Nhi liền đáp ứng rồi. Lâm Duyệt Nhi ý tưởng là, lương láo tiên sinh chính là hoàng đế lao sư, có như vậy một cái chiêu bài ở. Tự nhiên làm mặc hương thư viện càng thêm kiên cường. Nàng nào biết đâu rằng, đại gia cũng có rất nhiều là hướng về phía nàng nhất phẩm phu nhân tới. Tự nhiên, mặc hương thư viện như cũng là chỉ thu khốn khổ học sinh, những cái đó ra cảnh tốt, vẫn là không thể phá cách. Cẩm châu phủ như vậy địa phương, nghèo khổ nhân ra rất ít, chỉ có thể dựa theo bần phú trên lệch tới sáng chọn đem ra cảnh kém hải tử lưu lại. Mà lương lão tiên sinh còn lại là một cái tạm giữ trước. Cũng không cần hắn đi học, Lâm Duyệt Nhi lại muốn ngẫu nhiên tới thượng vừa lên chi thức khóa. Lương Lão tiên sinh tuổi lớn, đảo cũng không cần hắn mỗi ngày đi thư viện, chỉ cần mỗi năm đi như vậy vài lần là được. Lương Lão tiên sinh cũng cao hứng, thường xuyên đi thư viện đi dạo, nhìn xem những cái đó vất vả cần củ các học sinh. Hắn cuộc đời này vô pháp hoàn thành nguyện vọng, nhưng thật ra kêu Lâm Duyệt Nhi cấp hoàn thành, như vậy cũng hảo. Trên đời này có như vậy một nữ tử. Thật sự là xã tắc chi phúc, ba cánh chi phúc. Mạc hương thư viện thiết bị hoàn thiện, bọn nhỏ đều biết này đọc sách không dễ, tự nhiên học tập đều thập phần dùng công, so với những cái đó phú quý nhân ra còn càng hiểu được quý trọng như vậy học tập cơ hội. Không qua mấy năm, mạc hương thư viện liền trở thành thiên chiêu quốc đứng ở thủ vị đệ nhất đại thư viện. Có chút không thể tiến vào mạc hương thư viện học tập hải tử, còn tìm chuẩn một ít cơ hội muốn vào xem. Mạc hương thư viện ở đại gia trong lòng, phảng phất giống như thần bí tồn tại, làm người nhịn không được muốn tìm tòi đến tận cùng. Mạc hương trai càng là khai biến toàn bộ thiên chiêu quốc, từ châu phủ, đến ca ca hương trấn, đều có thể nhìn đến mạc hương trai bóng dáng. Mạc hương trai phảng phất là một cái sống chiêu bài, làm mọi người đều đối học tập có hương thú. Mấy năm gian, phàm là từ mạc hương thư viện ra tới học sinh, đều có thể khảo cái đồng sinh, cử nhân từ từ. Này cũng có thể nhìn ra mạc hương thư viện chẳng lẽ giáo dục. Nói vậy địa phương khác, mạc hương thư viện giáo dục càng thêm linh hoạt. Nó không chỉ có làm bọn nhỏ học bằng cách nhớ, mà là từ học tập trung tìm được vui sướng cùng phương pháp. Lâm Duyệt Nhi cũng không tưởng tranh đoạt cái gì đệ nhất thư viện tên tuổi, nàng chỉ nghĩ làm bọn nhỏ có một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Đương nhiên, nếu là có thể làm bọn nhỏ càng tốt đọc sách, nàng tự nhiên vui. Hiện giờ... Mạc hương thư viện học sinh trải rộng toàn bộ thiên Chiêu quốc, cũng có bên ngoài phiên. Mọi người đều biết một chỗ, cũng đều sẽ không quên một chỗ, càng sẽ không quên cái kia cho bọn hắn cơ hội thay đổi bọn họ người. Mạc hương thư viện, còn có Lâm Duyệt Nhi. Bởi vì mạc hương thư viện quan hệ, mặt sau mấy năm, mọi người đều xưng hô Lâm Duyệt Nhi vì Lâm tiên sinh. Có thể đảm đương tiên sinh xưng hô, làm Lâm Duyệt Nhi có chút thụ sủng được kinh. Nàng minh bạch đó là đối nàng khẳng định. Tự nhiên cao hứng tiếp nhận rồi. Cấu Ngọc Mai cùng người nhà sinh hoạt còn ở tiếp tục, đại gia lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. chương 12 Âu Dương tiên sinh phiên ngoại. Ta nói ngươi là như thế nào còn chưa tới xem ta, nguyên lai là vì mang mỹ nhân nhi đi ngoạn nhi à. Lưu Nguyệt công tử một bộ vui mừng hồng y dì trên đầu thuốc hồng ngọc phát quan, cả người so ngày xưa càng thêm tà mỹ loa mắt. Đối diện, nam tử một thân ngân bạch thuốc eo áo dài, Thảnh thôi ngồi ở chỗ kia bưng trà xanh uống. Ngươi nói sai rồi, vị này chính là ta trên đường đã cứu một cái cô nương, nàng là ngoại phiên nữ tử. Chúng ta không thân. Nàng là không địa phương đi, muốn đi theo ta. Lần đầu tiên, Âu Dương Tiên Sinh giải thích nhiều như vậy. Lưu Nguyệt Công Tử nghe vậy, hơi hơi ngây người, theo sau cười cười. Không sao, tả hữu đều là một cái mỹ nhân nhi không phải. Có mỹ nữ tiếp khách, ngươi nên cao hứng mới đúng. Nói, Lưu Nguyệt công tử đối một bên màu cam quần áo nữ tử cử cử chén trà, ý bảo nàng tùy ý. Nữ tử rút tại bên người tay hơi hơi buộc chặt, trong lòng lại cảm thấy có chút đau đến khó chịu. Không nghĩ tới, hắn sẽ nói bọn họ không thân, còn trực tiếp phủi sạch. Sắc thật, lúc trước sắc thật là bên ngoài phiên nhận thức hắn, hắn lớn lên như vậy đẹp, nàng tự nhiên vừa thấy liền thích. Các nàng ngoại phiên nữ tử thích đó là thích, không thích đó là không thích. Hơn nữa chính mình vẫn là bị hắn ra tay cứu rút như vậy dựa theo thiên chiêu quốc nói nói kia đó là duyên phận đi chính là bên cạnh đối nam tử đối chính mình một chút tình ý đều không có nữ tử nghĩ đến đây âm thầm rầm dậm chân rồi tay lấy quá một bên nước trà uống một hơi cạn sạch Âu Dương Tiên Sinh nghe tiếng trên tay một đốn theo sau tiếp tục uống Lưu Nguyệt Công Tử đem hết thể xem ở trong mắt trong lòng rất là buồn cười xem ra cách luôn nói đúng Liệt nữ sợ triển lang. Hiện giờ, đặt ở Âu Dương nơi này, xem ra đến trái ngược. Bất quá, đều nói nữ truy nam, cách tầng xa. Có lẽ, giữa hai người bọn họ cũng có thể như vậy, này nhưng nói không chừng đâu. Lưu Nguyệt Công Tử lần đầu tiên cảm giác, chuyện này như vậy vui sướng, như vậy thú vị, trên mặt ý cười càng đậm. Xem ra người rất cao hứng. Âu Dương tiên sinh xoay chuyển chén trà, nhúng mày nhìn Lưu Nguyệt Công Tử liếc mắt một cái trong đó cảnh cao ý vị rõ ràng. Lưu Nguyệt công tử thần sắc một đốn, cười nói, cao hứng là tự nhiên, bản công tử hôm nay thành thân. Hắn bộ dáng, muốn nhiều khoe ra liền có bao nhiêu khoe ra. Nói như vậy, nhà ngươi tưởng cô nương ngươi cũng thích. Thật là vui mừng. Lúc trước, không biết là ai muốn trốn tránh, hiện giờ lại đột nhiên thành thân. Đường hắn biết được Lưu Nguyệt vẫn là muốn cùng tưởng mộng thanh thành thân thời điểm, còn có chút giật mình. Nam nữ chi gian sự tình, thật sự là kỳ diệu. Một khác trước còn không tình nguyện, mặt sau là có thể đáp ứng chủ động đưa ra thành thân. Chuyện như vậy, quay thay, quay thay. Đó là, nhà ta thanh thanh nhất đến lòng ta. Lưu Nguyệt Công Tử lại là đối Âu Dương Tiên Sinh ném một cái bom. Ở hắn xem ra, tưởng Âu Dương Tiên Sinh như vậy không ôn không hỏa, nên có phải hay không kích thích một phen. Như vậy cũng làm cho hắn sớm chút thay đổi ý tưởng, sớm chút thành thân mới là. Âu Dương Tiên Sinh nhìn ra hắn trong mắt đắc ý, lười đến xem hắn, quay đầu nhìn xuống lầu hạ phong cảnh. Sau một lúc lâu, Lưu Nguyệt Công Tử thấy hắn không ra liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, liền đứng dậy đi qua đi. Nha, là Duyệt Nhi muội muội tới. A, ta liền nói làm nàng mang theo hải tử tới sao. Nghe lời. Lưu Nguyệt Công Tử bang một tiếng mở ra quạt xếp, hô hô lắc lắc. Hôm nay Nhi, càng ngày càng nhiệt. Âu Dương Tiên Sinh đôi mắt không có động quá, nhìn dưới lầu kia một mặt thân ảnh. Nàng, tựa hồ so với trước mang thai thời điểm gây chút, nhưng là cả người thập phần cân xứng, mang theo thành thục mị lực. Trong lòng ngực, còn có một cái tiểu hoa nhi, nhìn không đến một tuổi, trắng nón làng da, giống nàng. Cắp mắt kia. Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên đứng dậy, nhìn ghé vào lâm duyệt nhi đầu vai hải tử đôi mắt, linh động trong mắt theo ở đây khách khứa ở chuyển động. Giống nàng nửa ngày Âu Dương Tiên sinh mới phun ra hai chữ Lưu Nguyệt Công Tử bất trí cùng không nhìn nhìn một bên che chở Lâm Duyệt Nhi Thẩm Thiếu Dương đó là tự nhiên bất quá nàng tướng công trong tay đầu cái kia chính là cùng nàng tướng công một cái khuôn mẫu khắc ra tới đều nói này Long Phượng thai Thần Kỳ hiện giờ xem ra xác thật như thế Lưu Nguyệt Công Tử thảnh thơi phe phẩy cây quạt hắn trong mắt có chính hắn cũng không từng phát hiện hâm mộ cùng khát vọng Âu Dương Tiên Sinh nhìn đến Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi hai người cười treo đùa hài tử, không cấm thu hồi ánh mắt. Nếu thích Long Phượng Thai, ngươi cũng có thể cùng tưởng cô nương thảo luận một phen. Đến nỗi như thế nào thảo luận, tự nhiên không thể ở chỗ này nói. Lưu Nguyệt Công Tử ánh mắt chợt lóe, cười đến thoải mái. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Liền không biết chúng ta hai người có hay không kia chờ Phúc khí. Đúng vậy. Toàn bộ thiên Chiêu quốc Phúc khí phảng phất đều bị Lâm Duyệt Nhi một người dính đi. Nàng dường như một cái hấp thu phúc khí người, liên quan cùng nàng ở bên nhau bằng hưu đều thật có phúc. Âu Dương Tiên Sinh bên người nữ tử nhìn ra hắn khác thường, duỗi trưởng cổ đi nhìn dưới lầu cái kia nữ tử. Nhìn ôm hài tử, thật sự có như vậy một vị, hơn nữa vẫn là một nhà bốn người. Nữ tử lớn lên xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, nam tử lớn lên tuấn mỹ, hai người thập phần xứng đôi. Đến nỗi hai đứa nhỏ kia càng là giống tranh tiết hoa hoa giống nhau, làm nhân ái không bông tay. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu người, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoàn mỹ toàn ra, đột nhiên quên vừa rồi Âu Dương Tiên sinh ánh mắt thơm ý. Lưu Nguyệt Công Tử nói một lát lời nói, lúc này mới đứng dậy. Ai, ta muốn đi ra ngoài. Cũng không biết bọn họ tưởng ra rốt cuộc là cái gì tập tục, cư nhiên không cho Tân Làng Quan Nhi đi tiếp Tân Nương Tử. Nhìn một cái. Ta này còn liếc mắt một cái ba ba đi chờ đâu. Đúng vậy, hắn không đi. Tuy rằng điểm danh muốn huynh đệ đi, nhưng là hắn không nghĩ làm nhà hắn vị kêu huynh đệ đi tưởng ra cách thứ người. Cuối cùng, Lưu Nguyệt Công Tử liền phái chính mình người đi. Vân quân, hắn gác lực giúp đỡ, cũng là hắn coi như huynh đệ giống nhau tồn tại. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra không phải như thế, nhưng là chỉ có tưởng mộng thanh biết bọn họ là huynh đệ tương xứng chỉ là ở bên ngoài sẽ không như vậy thôi. Âu Dương Tiên sinh gật gật đầu, không có hắn ở một bên kỷ kỷ sao sao cũng thoải mái điểm nhi. Lưu Nguyệt Công tử cầm quạt xếp chụp phủi lòng bàn tay, chậm rãi đi xuống lầu. Một thân hồng y xứng với hắn tuấn mỹ dung nhan, không chê vào đâu được. Duyệt Nhi muội muội, sao không đi ta trên lầu? Ta đi ra ngoài nhìn xem người nhận được không có, các ngươi tự tiện, ăn ngon uống tốt ta. Lưu Nguyệt Công tử vốn là tàn mạn nói chuyện cũng tùy ý, Lâm Duyệt Nhi cũng không để ý, cười làm hắn tự thỉnh. Thẩm Thiếu Dương sợ Lâm Duyệt Nhi mệt, liền làm hạ nhân mang theo bọn họ đi trên lầu. Vừa tới đến trên lầu, Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi liền cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt bắn thẳng đến lại đây, làm người không dung bỏ qua. Âu Dương Tiên Sinh cũng ở chỗ này. Lâm Duyệt Nhi hành lễ, Thẩm Thiếu Dương nghe vậy chắp tay. Hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này hội ngộ thượng cái này nam tử. Cái này đối nhà mình phu nhân có tâm tư nam tử. Âu Dương Tiên Sinh gật gật đầu, trong lòng tuy rằng nổi lên gợn sóng, lại không có ngày xưa như vậy kích động. Chẳng lẽ, thời gian thật sự có thể ma yên ổn thiết sao? Âu Dương Tiên Sinh không rõ. Một bên nữ tử đã sớm muốn nhìn một chút hài tử, nàng vốn là 16-17 tuổi tuổi tác, nhìn thấy cái gì đều tưởng tiến lên bính một chút. Đây là các ngươi hài tử. Nữ hài nhi tò mò ở lâm duyệt nhi trước mặt ngồi sồm xuống. xuống. Nàng không có hành lễ, cũng không có tiếp đón. Ở những người khác xem ra, như vậy thực không lễ phép, nhưng là Lâm Duyệt Nhi lại cười. Thiểu cô nương có phải hay không không nhớ rõ ta? Lâm Duyệt Nhi nhớ rõ trước mặt vị cô nương này, bất quá đối phương giống như quên chính mình. chương 13 Âu Dương Tiên Sinh Phiên Ngoại 2 Bị Lâm Duyệt Nhi hỏi chuyện cô nương ngẩn đầu lên, nhìn nhìn Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, chỉ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Lâm Duyệt Nhi lúc này mới nhớ tới. Chính mình gặp qua cô nương này cũng bất quá vài lần Mặt sau nàng trực tiếp đem sinh ý sự tình Đều ném cho người khác đi làm Khó trách này tiểu cô nương không nhớ rõ chính mình Ngươi là nàng tuy rằng nghĩ không ra vị này phu nhân ở nơi nào gặp qua Nhưng là trong đầu vẫn là có chút cảm giác Giống như hai người gặp qua Lâm Duyệt Nhi cười cười Nay tiểu cô nương hiện giờ mặt đều mở ra Đoan đến là một vị đại mỹ nhân Đặt ở nàng nơi này xem ra So lục ngân vân xuất sắc, nhưng là lại có chính mình độc đáo khí chất cùng đặc sắc. Tiểu cô nương đôi mắt sạch sẽ, giống như một ông thanh tuyền, làm người nhìn đều nhìn không được bị hấp dẫn. Gương mặt kia cũng lớn lên hảo, chứng ngưng mặt, mày liêu mắt to. Ta là cùng các ngươi ngoại phiên thương đội hợp tác lâm lão bản. Lâm Duyệt Nhi đối với tiểu cô nương chấp trước mắt, không có biện pháp, trước mặt cái này tiểu cô nương cho dù là trưởng thành, như cũ nhìn nho nhỏ bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi đối nàng ký ức còn dừng lại ở lúc trước nhìn thấy thời điểm bộ dáng kia tiểu cô nương nghe vậy sừng sốt một chút, rồi sau đó lập tức lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tươi cười. Nguyên lai like là tỷ tỷ ngươi a, ngươi như thế nào vẫn luôn không tới đâu, chúng ta còn tưởng rằng còn có thể nhìn thấy ngươi đâu. Ai biết mỗi lần cùng chúng ta giao dịch đều là cái kia năng tử. Tiểu cô nương lẩm bẩm cái miệng nhỏ, trong mắt có chút mất mát càng nhiều là lại lần nữa nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi vui sướng. Lâm Duyệt Nhi cũng bị này tiểu nha đầu cảm nhiễm, thật sự là cái tiểu hải tử, còn như vậy thiên chân lãng mạn. Nhà ta chung có việc, giao dịch sự tình liền giao cho những người khác. Lâm Duyệt Nhi cười làm nàng ngồi vào chính mình bên người, lại nhìn thoáng qua trên người nàng thiên chiêu quốc hầu hạ, tức khác cảm giác không giống nàng phong cách. Đương nhiên, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, tiểu cô nương vẫn là ăn mặc những cái đó lượng lệ nhan sắc mới hảo. Tu hồ, này tiểu cô nương màu da bạch, thực thích hợp các loại lượng sắc. Chẳng qua, đối với tiểu cô nương ăn mặc thiên chiêu cốt phục sức, lại còn có cô ý ở chỗ này, càng thêm kỳ quái chính là trên lầu chỉ có nàng cùng Âu Dương tiên sinh. Lâm Duyệt Nhi tức khắc bát quái tâm khởi. Nguyên lai like là như thế này a. Tiểu cô nương ngơ ngác hoàn hồn, lại giơ lên tươi cười. Cảm xúc tới cũng nhanh, đi đến mau, nhưng thật ra một cái không có tâm nhãn. Đúng rồi, Ngươi lại như thế nào nơi này? Con có, ngươi những cái đó bằng hữu đâu? Nang bụng một người ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ người trong nhà lo lắng sao? Tiểu cô nương đột nhiên gục xuống mặt, túi đầu, trong mắt hiện lên yêu thương. Ta cũng không biết đâu. Ta là bị vị công tử này cứu, lần này chúng ta là cố ý lại đây ngọt nhi. Không nghĩ tới gặp gỡ một chút sự tình đi rời ra, ta chính mình lại gặp gỡ có người khi dễ, lúc này mới đi vào nơi này. Tiểu cô nương không quá sẽ tổ chức ngôn ngữ, nói đến nói đi tốt xấu cấp nói rõ. Tuy rằng lời mở đầu không đáp sau ngữ, rốt cuộc Lâm Duyệt Nhi cũng hiểu được. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta làm người giúp ngươi tra tra bọn họ tình huống đi. Ngươi đem cụ thể trải qua nói cho ta, tuy rằng không biết có thể hay không giúp ngươi tìm được bằng hữu, nhưng là tốt xấu cũng muốn thử xem mới hảo. Lâm Duyệt Nhi có tâm giúp nàng. Tiểu cô nương nghe đến đó tự nhiên cao hứng gật gật đầu kỳ kỷ sao sao nói lên. Lâm Duyệt Nhi trong lòng ngực tiểu bảo bảo tựa hồ có điều cảm giác, nhìn mẫu thân bên cạnh người kia, kỳ kỷ sao sao nói cái không ngừng, giống như ở đối chính mình nói giống nhau. Âu Dương tiên sinh nhìn nhìn Lâm Duyệt Nhi, ánh mắt không có rơi xuống thẩm thiếu Dương sắc mặt. Nhưng là hắn biết, thẩm thiếu Dương đang xem hắn. Không bao lâu, hắn cũng bị tiểu cô nương lời nói rời đi tầm mắt, nghiêm túc nghe xong lên. Đột nhiên cảm giác cái này mấy ngày nay đối với chính mình kỳ kỷ, kỷ sao sao thanh em tựa hồ không như vậy chẳng ghét. Chính là như vậy. Nàng đồng bạn ở nơi nào, nàng cũng muốn biết. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, dôi tay vô vô nàng mù bàn tay, ngươi cũng đừng lo lắng, ta làm người cha cha đi. Tiểu cô nương gật gật đầu, nhết miệng. Và, xem ngươi nhìn, tiểu hài tử này đang nhìn ta đâu. Hắn nhất định là thích ta đi. Tiểu cô nương tầm mắt trong nháy mắt đã bị Lâm Duyệt Nhi trong lòng ngực hải tử hấp dẫn. Nhìn nàng bộ dáng kia, thật sự làm người nhìn đều cảm thấy đi theo vui sướng lên. Lâm Duyệt Nhi như suy tư gì nhìn Âu Dương Tiên Sinh liếc mắt một cái, vừa vặn, Âu Dương Tiên Sinh nhìn qua, hai người tầm mắt chạm vào nhau, Lâm Duyệt Nhi nhanh chóng bỏ qua một bên mắt. Nay tiểu cô nương nhắc tới đến Âu Dương Tiên Sinh liền vẻ mặt sùng bái, đương nhiên, sùng bái bên trong tựa hồ còn kèm theo mặt khác. Nàng cũng sẽ không cho rằng đó là mặt khác cảm giác, một người tuổi trẻ nữ tử đối một người tuổi trẻ nam tử, tự nhiên sẽ có yêu thích linh tinh cảm tình, liền giống như hiện giờ tiểu cô nương đối Âu Dương tiên sinh giống nhau. Lâm Duyệt Nhi có chút cảm thán, như vậy hai người, một cái phong, một cái hỏa, không biết thật đi đến cùng nhau là cái cái gì cảnh tượng. Hình ảnh quá khó tưởng tượng, Lâm Duyệt Nhi không dám nghĩ nhiều. Người như thế nào không mặc các ngươi nơi đó quần áo? Ta cảm thấy các ngươi nơi đó quần áo nhất thích hợp người, này đó quần áo quá dường giả, hoàn toàn phụ trợ không ra người đặc điểm A. Lâm Duyệt Nhi nhìn tiểu cô nương lôi kéo chính mình đai lưng, nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Tiểu cô nương ngẩng đầu, vẻ mặt chính mình cảm giác cũng là như thế bộ dáng. Gật gật đầu, nàng mới nói nói, ta là ngoại phiên người, ta sợ người khác nhìn đến ta không giống nhau, cho nên ta mới xuyên như vậy. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy buồn cười, này tiểu cô nương. Tuy rằng nói không sai, nhưng là lại cũng có chút biến khéo thành vụ. Nàng cũng không chiếu chiếu gương, chính mình đi ra ngoài không cần hỏi người khác đều có thể nhìn ra tới nàng là ngoại phiên người. Ngoại phiên người diện mạo thượng có bọn họ đặc điểm, có chút giống là đời trước gặp qua phiên người. Ngươi nếu chính mình thích chính mình phục sức, cũng đừng cố kỵ những người khác cảm thụ. Hà tất vì không liên quan người, thay đổi chính mình. Ngươi phải tin tưởng, chính mình thích, chính là tốt nhất. Lâm Duyệt Nhi tin tưởng, như vậy một cái tiểu cô nương, tự nhiên sẽ được đến nàng hạnh phúc. Tiểu cô nương gật gật đầu, nghĩ thầm, đương nhiên muốn chịu cái thời gian đem quần áo thay đổi. Nay quần áo tuy rằng xinh đẹp, nhưng là không thích hợp nàng A. Nàng vẫn là thích bọn họ ngoại phiên nhan sắc cùng tiểu dáng, hào phóng lại xinh đẹp. Mấy người uống trà, Âu Dương tiên sinh bất trí một từ, vẫn luôn không có mở miệng quá. Chờ đón dâu người trở về, nhận được tân nương tử, liền cũng khai tịch. Trong lúc này, Âu Dương Tiên Sinh bị thỉnh tới rồi ghế trên, Phó Lưu Nguyệt là ở chính mình trong nhà mời khách, cao đường tới uống xong rượu thủy liền rời đi. Mà Âu Dương Tiên Sinh là nơi này quý trọng nhất người, hắn lại không có tâm tư đi để ý tới những người khác, mà là một ly một ly một mình uống rượu. giơ tay nhấc chân gian quý khí cùng khí chất, làm người không dám lô mãng. Người có tâm muốn leo lên, cũng bị hắn lạnh nhạt bộ dáng cấp kinh tới rồi, cuối cùng. Âu Dương Tiên Sinh một người uống hết trên bàn rượu, Lâm Duyệt Nhi bọn họ sớm dùng xong cơm liền cáo từ rời đi, mà Âu Dương Tiên Sinh thì tại Lưu Nguyệt Công Tử độc lâu trên lầu tiếp tục uống rượu, hắn uống lên rất nhiều, tựa hồ đều không có uống say bộ dáng. Nghe được bên ngoài động tinh thành, Âu Dương Tiên Sinh thủ hạ một đốn, một tay cầm chén rượu, một tay cầm bầu rượu đứng dậy đứng ở rào chắn bên, hắn ánh mắt liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Lưu Nguyệt Công Tử ngoài cửa người một nhà. Phu thê hai người mang theo thích hợp tươi cười, phảng phất ở khách khí cáo tử. Trong lòng Lục tiểu hài tử tựa hồ đối này một trường hợp thập phần tò mò, tròn xoe đôi mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Thẩm thiếu Dương tiểu tâm đem Lâm Duyệt Nhi bế lên xe ngựa, cho dù là ở trên lầu, Âu Dương tiên sinh đều có thể nhìn đến nàng trên mặt đỏ ửng. Phu thê hai người thân mật khăng khít bộ dáng, làm người nhìn đều quyết định cực kỳ hâm mộ không thôi. Chương 14 đại gia hạnh phúc. Thẩm thiếu dương dàn xếp hảo lâm duyệt nhi, lại đem bọn nhỏ cẩn thận ôm cho nàng, sau đó chính mình mới nhảy lên xe ngựa. Một nhà bốn người làm ở đây người đều xem đến đôi mắt đều thẳng, như vậy toàn ra thật sự làm người hâm mộ không thôi. Nhìn một cái, hai tử đang yêu, phu thê hai người lớn lên cũng đẹp, thật đúng là khó gặp. Thẳng đến xe ngựa rời đi, Âu Dương tiên sinh mới thu hồi ánh mắt. Hắn trong mắt hiện lên một tia thở dài, suy suốt dựa vào rào chắn một bên đại cây của thượng. Ngửa đầu dơ tay đem hồ miệng nhắm ngay khẩu, quên hết tất cả uống hết một trình bầu rượu. Như vậy không màng hình tượng uống rượu, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tiểu cô nương tìm không thấy Âu Dương tiên sinh, liền tìm được vừa rồi làm khách dưới lầu. Dương mắt liền nhìn đến dựa vào ở lan can đại cây cột thượng nam tử, một chương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt hơn nữa kia nhàn nhạt yêu thương hơi thở, quả thực làm người sắp hít thở không thông. Nguyên bản có chút vì hắn yêu sầu tiểu cô nương. Đang xem đến Âu Dương Tiên Sinh mánh chuốc rượu thủy thời điểm, lập tức giải khai chân hướng trên lầu chạy. Người không thể uống nữa. Tiểu cô nương một phen nắm lấy Âu Dương Tiên Sinh bầu rượu, lại không biết này bầu rượu đã sớm không. Nàng hôm nay chính là thấy được, Âu Dương Tiên Sinh ở tiệc rượu thượng liền uống lên thật nhiều rượu. Âu Dương Tiên Sinh đã sớm nghe được tiếng bước chân, chỉ là không có để ý thôi. Hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất cục diện đáng buồn, làm người nhìn nhìn thôi đã thấy sợ. Đột nhiên, hắn cười cười, trong mắt mang theo tự rêu cùng châm trọng. Sớm tại phía trước biết được nàng cùng hài tử bình an không có việc gì thời điểm, chính mình liền quyết tâm cứ như vậy buông xuống. Xem ra, chính mình cũng bất quá như thế. Trong nháy mắt, hắn một phen phát khai tiểu cô nương, duỗi tay đem bầu rượu đặt lên bàn, sau đó nhấc chân hướng dưới lầu đi đến. Sớm biết kết quả là như thế này, sớm biết rằng không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn vẫn là tới liền vì liếc nhìn nàng một cái. Như vậy cũng hảo. Xem nàng quá đến hạnh phúc, phu thế gian cảm tình rất tốt, tiện sát người khác. Hiện giờ, hắn cũng nên hảo hảo thả lỏng thả lỏng, vì chính mình mà cười, vì chính mình mà nổi giận. Âu Dương tiên sinh nhắm mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm, trong mắt một mảnh thanh minh. Phản phất, vừa rồi lung tung chuốc rượu người không phải hắn, phản phất vừa rồi trâm trọc tự dễu người không phải hắn, phảng phất hắn vẫn luôn là cái kêu cao cao tại thượng cao không thể phản Âu Dương Tiên Sinh. Tiểu cô nương đuổi theo ra tới thời điểm, Âu Dương Tiên Sinh liền sớm đã rời đi, không người nào biết hắn đi nơi nào. Đứng ở thanh thanh lánh lánh ngoài cửa lớn, tiểu cô nương dậm dậm chân, hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Bất luận như thế nào, nàng tổng có thể tìm được người kia. Nàng nhận định, liền chính là một cục đá, nàng cũng có thể làm hắn biến ấm. Nghĩ đến đây... Tiểu cô nương về trước chính mình trụ khách điểm, nghe được Âu Dương tiên sinh đã sớm lui phòng, bất quá lại để lại đồ vật cấp tiểu cô nương. Nhìn lên, quần áo cùng đồ ăn còn có ngân lượng đều có. Xem ra, người này là muốn ném rất nàng đâu. Tưởng đều đừng nghĩ. Tiểu cô nương khỏe miệng gợi lên, mang theo ý cười, trở về phòng thay đổi ngoại phiên quần áo liền cong tay ngoài ra cửa. Nàng tưởng, nàng tổng có thể tìm được người kia. Thuộc về hai người kia lộ còn rất dài. Rất dài. Nhoáng lên thời gian bay nhanh, mau đến làm người khó có thể bắt lấy. Thẩm gia đã toàn gia di rời tới rồi Cẩm Châu phủ, mà Lâm Duyệt Nhi bọn họ và ở Cẩm Châu phủ hộ quốc công phủ thượng. Người khác đều ở tại từng người nhà cửa, ngay cả Liên Tu Sa cùng Tô Cảnh Yên còn có Tô Láo gia cùng Tô Cảnh Vân đều tới. Liên Tu Sa ở hộ quốc công phủ phụ cận mua một tòa tòa nhà lớn, lại đem chính mình hiệu thuốc chạy đến nơi này. Hiện giờ, Thẩm gia Liên gia, tô gia, đã sớm trở thành Cẩm Châu Phủ số một số hai nhà giàu. Đương nhiên, thẩm gia hiện giờ chính là thẩm gia phú cùng Lâm Vĩnh Nghiệp. Bất quá, hộ quốc công thủ hạ cũng đều lần lượt dọn tới rồi thẩm gia trụ hạ, hầu thắng cùng lãnh trì cũng tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn như vậy nhiều người đều ở, cũng ở Cẩm Châu Phủ mua chút vùng núi cùng thôn trang, lại thành lập một ít nghỉ phép địa phương. Trong lúc nhất thời, thẩm gia cùng hộ quốc công thủ hạ đều vội vui vẻ vô cùng. Mà Lâm Duyệt Nhi làng du lịch cũng càng thêm nổi tiếng, toàn bộ thiên triêu có người, phàm là biết đến đều tranh tiên tiến đến du ngoạn. Để cho Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc chính là thẩm Bân, không nghĩ tới hắn sẽ nguyện ý lưu tại U Châu Phủ. Lâm Duyệt Nhi liền đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn, bất luận là U Châu Phủ sinh ý vẫn là U Châu Phủ mặc hương thư viện. Thẩm phục cùng tiểu đồng cũng chậm rãi lớn, hơn nữa thẩm phục có làm buồn bán tài năng, người cũng càng thêm bắt diện linh lung. Toàn bộ thương giới liền không có không biết thẩm phục đại danh. Con tuổi nhỏ sinh ý thượng đều có chính mình một bộ độc đáo cách làm, mỗi trường hợp làm cũng là làm nhân tâm phục khẩu phục. Mấy năm nay, Lâm Duyệt Nhi bên người nha hoàn cũng lục tục gả chồng. Phía trước mua kia cơ hồ hạ nhân cũng đều đi theo cùng nhau tới, đương nhiên, chỉ có Lôi đỉnh không phải mua tới, liền liền lưu tại Thành Châu phủ đường cái tổng quản sự. Sinh hoạt cũng là quá đến mỹ tư tư, nghe người ta nói Hiện giờ lôi đỉnh còn mang theo đầu hủ Xuân Hoa Nhi ra hai cái đệ đệ, thu tới cùng hạ thảo, chuẩn bị dạy bọn họ. Sau đó cấp thẩm gia bồi dưỡng ra hai cái hữu dụng nhân tài. Làm Lâm Dục Nhi kinh ngạc chính là, cái kia lúc trước mua tới làm họa sư thẩm mặc toàn gia, thẩm mặc Nhi tử thẩm thải, cư nhiên cầu thú tú hỏa. Tuy rằng hai người chi gian cách xa nhau vài tuổi, nhưng là tốt xấu đều là ở Lâm Duyệt bên người, cũng biết bản tính. Lâm Duyệt Nhi thấy Tú Hỏa tuy rằng ngượng ngùng nhưng là cũng không có gì nghị, liền làm cho bọn họ thành thân. Thầm mặc một nhà là mua tới, cưới Tú Hỏa như cũ giống nhau, chỉ là càng thêm đoàn kết càng thêm chân thành thôi. Còn có mấy đôi cũng làm Lâm Duyệt Nhi á khẩu không trả lời được, tô Lão phu nhân bên người nha đầu đầu hạ, gả cho thẩm Toàn Nhi tử thẩm quý. Mà bị điều lại đây đảm nhiệm tiên sinh phí thu bình, cư nhiên không biết khi nào gặp qua lên chỉ. Chỉ liếc mắt một cái. Hai người liền nhận định, vẫn là lãnh trì tìm Lâm Duyệt Nhi, lại đi tìm mạc lấy thu nói tốt cho người. Này hai người liền nhanh chóng thành thân, cũng ở bên ngoài đặt mua tòa nhà, cuộc sống gia đình quá đến không tồi. Tô cảnh yên nhìn tô Lão phu nhân lúc trước nha hoàng Nên Xuân, cuối cùng cũng đem nàng đính hôn cho trong viện quản sự. Mặt khác mấy cái nha đầu cũng đều đều tự tìm tới rồi quy túc, mỗi người đều có bọn họ phải đi lộ, mỗi người đều có thuộc về chính bọn họ hạnh phúc. Thẩm Thiếu Dương thủ hạ bàng hạo, cũng chính là lúc trước bình Tây Sơn thổ phỉ đầu lĩnh, có một ngày đột nhiên ôm một nữ tử trở về. Cái này làm cho đại gia mở rộng tầm mắt. Đối với bàng hạo xuất hiện, đại gia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc bàng hạo là ở trong tối giúp Thẩm Thiếu Dương thao tác hoặc là điều tra sự tình, cũng không hề bên ngoài, cực nhỏ xuất hiện. Lại không nghĩ, cái kia ôm trở về nữ tử vẫn là lúc trước hắn cấp tân nhân trở về hơi kém liền động phòng cô nương. Nguyên lai, like, kia cô nương bị người đưa trở về sau, nhà chồng liền không cần nàng, sợ nàng càng thổ phỉ phát sinh quá cái gì, lập tức lùi thân. Kia cô nương cũng bị người trong nhà ghét bỏ, người nhà càng là đem nàng đặt ở bên ngoài, không cho nàng vào nhà. Biểu hiện như vậy, hoàn toàn là bị thương cô nương tâm. Kia cô nương vài lần bị người đùa giỡn, đều bị bàng hạo cấp cứu, biết được bàng hạo là cái kia thổ phỉ. Nàng càng là tức giận đến không được. Hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng rốt cuộc đi tới cùng nhau. Nay không, bàng hạo cầu hôn không thành, bất chấp người khác cô nương thẹn thùng, trực tiếp đem người lộng trở về. Tự nhiên, thầm thiếu dương liền làm hắn chạy nhanh xử lý hôn sự. Tất cả mọi người tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc, tất cả mọi người ở càng hạnh phúc trên đường đi tới. Lâm Duyệt Nhi nhìn bên người một trương trương gương mặt tươi cười, trong lòng càng là thỏa mãn. Cuộc đời này có thể được nhiều như vậy chiếu cố, có thể gặp được thẩm thiếu dương, đó là nàng lớn nhất hạnh phúc. Bọn nhỏ, là trời cao cho nàng ban thưởng, là hoàn thành nàng đời trước chưa hoàn thành tâm nguyện. Thời gian như thoi đưa, năm tháng dài lâu, bọn họ mọi người hạnh phúc còn ở tiếp tục. Trưng 15 thẩm phục phiên ngoại. Từ mẹ nuôi thắt cổ tỉnh lại về sau, thật giống như thay đổi một người dường như. Từ trước, mẹ nuôi cũng đối bọn họ hảo. Nhưng là lại sẽ không giống hiện tại như vậy cẩn thận chi kỷ. Đương nhiên, thẩm phục sẽ không thừa nhận chính mình thích sau lại cái này mẹ nuôi. Lại nói tiếp, mẹ nuôi so với bọn hắn cũng mới hơn mấy tuổi, cũng đã gánh vác khởi dưỡng ra trách nhiệm, ở bọn họ mấy cái huynh đệ trong lòng, mẹ nuôi là đặc thù tồn tại. Tựa hồ, so mẫu thân càng sâu. Tựa hồ từ lần đó thắt cổ tỉnh lại sau, mẹ nuôi liền đặc biệt thích ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều có thể mang đến kinh hỉ Thầm phục rõ ràng cảm giác được, cái này mẹ nuôi đặc biệt tái cười, cũng đặc biệt thích hải tử. Mỗi lần ăn cơm, cho dù là đơn giản khoai lang đỏ cơm đều có thể là mẹ nuôi làm được thập phần mỹ vị, trong nhà đồ ăn cũng càng ngày càng tốt. Có đôi khi, thần phục tình ngủ còn có chút mơ hồ, sợ này hết thể đều là cảnh trong mơ, sợ bọn họ mấy cái lại về tới lúc trước ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm. Đại ca làm người dày rộng trầm ổn. Thẩm phục trước nay không nghĩ tới muốn trở thành đại ca người như vậy, hắn muốn, là bảo hộ người một nhà. Cái này ý tưởng, tự nhìn đến Lâm Duyệt Nhi mỗi ngày mỏi mệt về nhà thời điểm, liền có. Cha nuôi tin người chết, cấp cái này ra mang đến trầm trọng đà kích, không nghĩ tới mẹ nuôi cư nhiên sẽ ở vài năm sau tỉnh lại lên. Trong nhà biến hóa quá nhanh, mau đến làm thẩm phục có chút nghi hoặc. Một người thay đổi quá nhiều quá nhanh, tựa như thay đổi một người giống nhau. Thẩm phục đối Lâm Duyệt Nhi thay đổi sinh ra nghi ngờ. Không đợi hắn tìm được Lâm Duyệt Nhi nhược điểm, Lâm Duyệt Nhi liền đưa bọn họ đưa vào học đường. Có thể vào học đường là bọn họ vài người tâm nguyện, thẩm phục liền tạm thời buông xuống này đó, hảo sinh đọc sách. Trong nhà sinh ý càng làm càng lớn, lại mua rất nhiều đồng ruộng, ở thẩm phục xem ra, này chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Chính là, đương Lâm Duyệt Nhi mặc hương trai khai lên về sau, thẩm phục đối nàng có điều đổi mới. Không nghĩ tới mẹ nuôi cư nhiên có như vậy lòng dạ, quả thực có thể so với nam tử. Càng làm cho thẩm phục chấn động chính là, Lâm Duyệt Nhi mặc ra tới những cái đó thư, mỗi một quyển đều là khó gặp hảo thư. Những cái đó hảo thơ hảo tử, không phải người bình thường có thể viết ra tới. Đại ca đã từng nói qua, toàn bộ thiên chiêu quốc, không người có thể viết ra như vậy thơ tử. Thẩm phục cáp xuống trong lòng nghi hoặc, càng thêm nỗ lực học tập, chỉ là hắn càng ham thích với con số thôi. Trong nhà sinh ý, tổng muốn người tiếp nhận xử lý, để đệ, đệ muội muội đều tiểu, hơn nữa không nhất định thích này đó buồn kẻ sinh ý. Mà đại ca dụng tâm muốn khoác khảo hắn như thế nào đều không thể làm cho bọn họ thất vọng. Thẩm phục liền tại rất sớm phía trước, liền có muốn bỏ văn tử thương tính toán. Vốn tưởng rằng như vậy tính toán, sẽ làm hắn chờ hồi lâu, không nghĩ tới mẹ nuôi sẽ tìm hắn hỏi chuyện. Thẩm phục ở thẩm gia so bất luận kẻ nào đều cơ linh. Hắn trong lòng cũng có chính mình so đo, lại đang nghe đến Lâm Duyệt Nhi một phen hỏi chuyện sau, càng thêm kiên định ý nghị của chính mình. Bất luận cái này mẹ nuôi là như thế nào thay đổi, hắn đều nhận. Có thể không hề giữ lại, cùng đối tiểu văn tiểu võ giống nhau yêu quý bọn họ như vậy lòng dạ, không phải hắn có thể sử dụng tiểu nhân chi tâm đi nghiền ngẫm. Thời gian quá thật sự chậm, nhưng là mẹ nuôi sinh ý lại ở bất chi bất giác chung càng làm càng lớn. Không đến một năm thời gian. Mẹ nuôi liền đem sinh ý làm được cũ châu phủ. Khoa khảo trước, thần phục liền chủ động đi tìm Lâm Duyệt Nhi. Hắn biết mẹ nuôi muốn ở cú châu phủ đái một đoạn thời gian, hơn nữa có lẽ không ngắn. Thần phục chủ động muốn xử lý cửa hàng, hơn nữa từ tầng chốt nhất làm khởi. Hắn minh bạch, chính mình chỉ có nếm hết trăm thái, mới có thể trưởng thành. Từ thấp nhất tầng tiểu nhị bắt đầu, hắn tất nhiên có thể tiếp xúc đến càng nhiều khách hàng, từ khách hàng góc độ đi phát hiện cửa hàng tốt xấu. Nguyên bản hết thể đều thuận lợi quá, chỉ là Thẩm Phục không nghĩ tới, trong nhà đột nhiên nhiều một cái cô nương. Cái kia danh gọi Tiểu Đồng cô nương, tựa hồ đối mọi người đều không tồi, lại duy độc đối chính mình luôn là lạnh mặt, lại còn có luôn là cùng chính mình không qua được. Thẩm Phục không rõ đây là vì sao, tự giác mà này tiểu cô nương quá nhiều chuyện chút. Vốn tưởng rằng đi phủ thành liền có thể không thấy đến nàng, lại không nghĩ, này tiểu cô nương ra mặt đủ hậu, chính mình theo tới. Thẩm phục vô pháp, người này là cái tiểu cô nương, nhẫn mại không đi hắn cũng không có biện pháp. Vì thế, thẩm phục chỉ có thể chính mình mở một con mắt bế một con. Mỗi ngày hắn phải làm sự tình rất nhiều, hiện giờ ở Ưu Châu Phủ Phủ Thành, hắn là thiếu đông gia, quản lý sự tình không ít. Hơn nữa, mỗi ngày hắn đều phải ra ngoài, không phải điều hóa hoặc là chính là mặt khác sự tình. Trong lúc, hắn cũng gặp gỡ quá cấp đường. Chỉ là... Hắn không có mang theo tiểu đồng thôi, vẫn là làm người cấp đánh cướp trên người ngân lượng cùng xe ngựa. Chính hắn vẫn là trật vật đi trở về đi, nghĩ đến từ trước cha nuôi giáo chính mình công phu, chính mình này trận thật sự là không có luyện công. Thẩm Phúc nghĩ, chính mình sau khi trở về tất nhiên mỗi ngày cần thêm luyện tập. Bằng không, nếu là gặp gỡ hôm nay mới 10 cái người không đến bọn cướp, chính mình cư nhiên không đối phó được, này cũng quá thật mất mặt. Thẩm Phúc trở về thời điểm. Liên nhìn thấy Tiểu Đồng tìm hắn chờ hắn. Kia một khắc, Thẩm Phục đối cái này tiểu cô nương phiền chán giống như thiếu một ít. Đáng tiếc, nha đầu này mới vừa vừa nói lời nói khiến cho hắn lập tức đem điểm này phủ định. Ngươi như thế nào làm thành như vậy a? Ngươi cũng quá vô dụng đi. "Này không, Tiểu Đồng nguyên bản là lo lắng nói, nói ra liền biến thành như vậy." Thẩm Phục mắt lạnh nhìn nàng một cái, sau đó cất bước vào nhà, phịch một tiếng đóng cửa. Vốn tưởng rằng sự tình như vậy qua đi, không nghĩ tới từ đó về sau, tiểu đồng nhất định phải bồi hắn ra cửa, thả gặp gỡ sự tình tiểu đồng đều ba lượng hạ liền giải quyết. Thẩm phục cảm thấy, chính mình nam tử khí khái tức khắc bị người cười nhạo. Vì thế, mỗi ngày thẩm phục đều sẽ cần thêm luyện công, vì chính là không cho tiểu đồng chế dễ ước. Đương biết được mẹ nuôi sinh tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội thời điểm cư nhiên khó sinh, thẩm phục cùng mấy cái huynh đệ đều sợ tới mức không được. Thẩm tuyết khóc lóc về nhà. Chờ bọn họ về đến nhà mới biết được, nguyên lai mẹ nuôi đã thoát ly nguy hiểm, bọn nhỏ cũng hảo hảo. Thẩm phục so bất luận kẻ nào đều sợ hãi, sợ hãi mẹ nuôi rời đi. Hắn sợ, cái này ra sẽ tán. Vạn hạnh, trời cao chiếu cố, bọn họ người một nhà còn ở bên nhau. Sau lại, bọn họ dọn tới rồi cẩm châu phủ, sinh ý cũng càng làm càng lớn, cũng càng ngày càng tốt, trong nhà dân cư càng ngày càng nhiều mấy năm làm bạn ở tiểu đồng càng dài càng khai trên mặt hiện ra nàng hiện giờ sớm không phải mấy năm trước cái kia tiểu cô nương mà là một cái đại cô nương một nữ tử có đôi khi thần phục rất muốn hỏi một chút tiểu đồng vì sao còn không đi tuy rằng chính mình cũng không muốn đuổi nàng đi nhưng là hiện giờ cũng sợ người khác nói nàng nhàn thoại nữ tử thanh danh quan trọng nhất thần phục dối dám hảo một thời gian đều không có hỏi ra khẩu thẳng đến có một ngày Tiểu đồng đột nhiên rời đi, đi không tử giã. Cái này làm cho thẩm phục hơi kém điên rồi. Này êm đẹp một người, cư nhiên sẽ không thấy. Chính là nghĩ đến tiểu đồng công phu, thẩm phục lại không thể không làm chính mình chấn định lên. Kia tiểu nha đầu sợ là đi ra ngoài ngọt nhi. Chính là, một ngày qua đi, không có trở về. Ngày hôm sau qua đi, như cũng không có trở về. Thẩm phục có chút ngồi không yên, ba ngày sau. Thẩm Phục thu thập tay nải liền phải ra cửa tìm người. Lại bị mẹ nuôi bổ câu đưa thư cấp triệu trở về, hắn còn nghĩ, trước tìm người đâu? Chính là trở lại Cẩm Châu phủ hộ quốc công phủ, thẩm Phục lại phát hiện trong nhà đều treo hồng lụa đèn lồng màu đỏ, tựa hồ có người muốn làm hỷ sự. Hắn không nghe đại ca nhắc tới quá muốn cưới vợ, cũng không nghe người ta nói quá tiểu tuyết phải gả người a. Này rốt cuộc! Phục thiếu gia đã trở lại, mau chút vào nhà nghỉ ngơi một chút. Người gác cổng tiền mặt cười nói cấp thẩm phục mở cửa. Thẩm phục có chút kinh ngạc, quay đầu ném một cái bạc tiền hào cấp người gác cổng, trong nhà chính là có cái gì hỷ sự. Người gác cổng vừa nghe, có chút kinh ngạc, ánh mắt ở thẩm phục trên người chuyển động một chút, nghi hoặc hỏi, phục thiếu ra không biết. Là tiểu đồng tiểu thư hỷ sự đâu? Lời này vừa ra, thẩm phục liền ngây ngẩn cả người, hoàn hồn sao đúng rồi tay mải liền hướng trong phòng chạy tới. Ai tới nói cho hắn? Khi nào kia tiểu nha đầu cư nhiên muốn thành thân Nàng rốt cuộc muốn gả cho ai Thẩm phục không dám tưởng đi xuống Bước nhanh đi đến tiểu đồng dĩ vãng trụ sân Lúc này trong viện đều đứng đầy người Mọi người đều mang theo không khí vui mừng Đối với hắn đột nhiên trở về Tựa hồ mọi người đều có chút giật mình Nhìn đến này đó Thẩm phục trong lòng bốc hỏa Một phen đẩy ra che ở tiểu đồng phòng trước cửa hạ nhân Tông cửa đi vào Đập vào mắt Là tràn đầy màu đỏ thảm, còn có trong phòng rán hỷ tự, như vậy loa mắt, như vậy chói mắt. Trong phòng người nghe được động tinh cũng đi ra, tiểu đồng một thân hồng y đi tiểu tiếu đứng ở nơi đó. Ngươi phải gả cho ai? Ngươi nói, ngươi phải gả cho ai? Thẩm phục đi lên trước, hai tay giống như cái kìm giống nhau nhéo tiểu đồng cánh tay, làm nàng nhìn thẳng chính mình. Ngươi phát cái gì điên? Tiểu đồng nguyên bản thật cao hứng, một khắc trước nhìn đến thẩm phục sông tới cũng là cao hứng. Lại ở bị hắn chảo đau thời điểm, sắc mặt khó coi lên. Người này, nổi điên không thành. Thần phục cho rằng nàng là khí chính mình vào nhà, lập tức đem đẩy đến bình phong thượng. Người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta không biết? Người phải gả cho ai? Lần đầu tiên, thần phục như thế không màng sở hữu. Hắn trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm ở nói cho hắn, không thể làm này hết thể tiếp tục đi xuống, tiểu nha đầu là của hắn. Người buông ta ra. Tiểu đồng rất muốn dùng trong phòng giải quyết, nhưng là nghĩ vậy người hôm nay còn không thể bị thương, tức khắc từ bỏ. Phục Nhi, dừng tay. Lâm Duyệt Nhi đi vào tới, một phen nắm thẩm phục tay. Thẩm phục lần đầu tiên phức tạp nhìn Lâm Duyệt Nhi, lại thấy Lâm Duyệt Nhi trong mắt gợn sóng bất kinh, không có một kia lùi bước. Mẹ nuôi! Kêu xong, thẩm phục suy suốt buông ra tiểu đồng. Ngươi như thế nào xông vào? Mau chút đi ra ngoài. Ngươi tới cấp tiểu đồng cô nương bổ trang nói Lâm Duyệt Nhi đối với Thẩm Phục vây tay kia Hải Tử còn biệt lưu đứng ở tại chỗ cả người phảng phất bị ưu sầu che giấu mau tới đây a chạy nhanh hồi phòng của ngươi đi rửa mặt một chút đợi chút nhưng có đến muội Lâm Duyệt Nhi chớp chớp mắt nghĩ thầm đứa nhỏ này chẳng lẽ là cao hứng hỏng rồi không giống a Thẩm Phục ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái Chẳng lẽ mẹ nuôi là muốn chính mình nhìn tiểu đồng xuất giá sao? Phục Nhi, ngươi chẳng lẽ là cao hưng choáng váng? Lâm Duyệt Nhi đến gần một ít, Thẩm Thiếu Dương cũng đứng ở ngoài cửa. Mẹ nuôi! Thẩm Phục biết hầu có chút nghẹn nào. Hắn nên như thế nào nói, nên đại náo một hồi sao? Ngoài cửa Thẩm Thiếu Dương không kiên nhẫn mở miệng nói, Thẩm Phục, lan ra đây, đi tẩy tẩy. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, này nơi nào có tân lang quan nhi bộ dáng? Cũng đừng làm cho tiểu đồng nhìn ghét bỏ ngươi a Nàng nếu là không cao hứng không gả ngươi, chúng ta đây cũng mặc kệ. Lần đầu tiên, thẩm thiếu dương đối thẩm phục nói nhiều như vậy lời nói. Tốt xấu là chính mình nhìn lớn lên hải tử, hiện giờ muốn thành thân, lại ở bọn họ trong lòng như cũ là cái hải tử. Thẩm phục thật vất vả tiêu hóa xong những lời này, ngơ ngác đối với Lâm Duyệt Nhi hỏi, Mẹ nuôi, cha nuôi nói. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Phục Nhi không có thu được chính mình đưa thư tín? Ngươi không có thu được tin sao? Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc quét quét hắn bộ dáng, không có vui mừng, xem ra là không biết. Đứa nhỏ này tất nhiên này đây vì tiểu đồng phải gả cho người khác. Khó trách. Ngươi đứa nhỏ này, định là không có thu được mẹ nuôi cho ngươi tin. Mẹ nuôi thúc giục ngươi trở về là làm ngươi chạy nhanh cùng tiểu đồng đem việc hôn nhân làm, tả hữu là người một nhà, cũng đơn giản một ít. Ta để nhị phong thư có chút, có lẽ là ngươi không có thu được đi. Được rồi được rồi, chạy nhanh đi xuống rửa mặt thay quần áo." Thù nói, Lâm Duyệt Nhi làm Thẩm Thiếu Dương đem dại ra thẩm phục dẫn đi. Thẩm Thiếu Dương hoành thiết không thành cương dẫn theo thẩm phục đi xuống, trực tiếp đem hắn ném cho phía dưới người. Hắn muốn thành thân. Hắn cùng tiểu đồng việc hôn nhân. Thẩm phục cảm thấy, đây là chính mình nhiều năm như vậy, nghe được để cho người cao hứng nói. Bị người hầu hạ rửa mặt hảo. Thẩm phục an mặc màu đỏ quần áo, cả người còn hốt hoảng, hắn cư nhiên cứ như vậy thành thân. Tiểu đồng, là hắn thích cô nương, như vậy liền hảo. Thẩm phục trong mắt, trên mặt, tràn đầy ý cười. Nghĩ đến chính mình vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn, còn có chính mình xông vào tiểu đồng trong phòng, không biết tiểu đồng có thể hay không sinh khí. Vừa rồi chính mình lực đạo không nhỏ, không biết tiểu đồng có thể hay không tức giận đến không cho chính mình nhập động phòng. Thẩm phục lúc này lộ ra một tia rồi dám, vì chính mình vừa rồi xúc động ảo não. Nhưng là nếu là lại trước nay một lần, hắn như cũ sẽ như vậy chất vấn. Hắn sợ, sợ hai cái kia làm bạn hắn cô nương sẽ gả cho người khác. Đây là hắn vô pháp tiếp thu sự tình. Đại ca, ta cùng tiểu đồng muốn thành thân. Thẩm phục ngốc ngốc mở miệng, đối với thẩm bân miết miệng, lộ ra ngây ngô cười. Thẩm bân cười lắc đầu, ngươi được rồi a, Ta biết ngươi cao hứng mau chút đi thôi. Bên ngoài khách khứa nhưng đều chờ đâu. Thầm phục ngây ngốc bái đường hành lễ, cuối cùng đưa vào động phòng. Tự nhiên, hắn cũng bị rót chút rượu, cũng may mẹ nuôi cho hắn đem rượu đổi thành nước trong, bằng không hắn cũng thật chịu không nổi. Một phen lan lột, cuối cùng tiến đi khách khứa. thần phục trở về phòng, xem đều méo mó đội khăn đoan, ngủ đến không biết tròn nên nữ tử, cười. Sang sảng tươi cười từ hắn trong miệng tràn ra lộ ra vô hạn vui sướng. Tiểu Đồng là cái luyện võ người, tự nhiên vừa nghe đến thanh âm liền tỉnh. Sau đó lập tức ba kéo một chút khăn đoàn, thành thành thật thật ngồi ngay ngắn ở trên giường. Thầm gia thầm thầm nói qua, phải đợi Tân Lang Quan Nhi tới xốc khăn đoàn, như vậy mới có thể cả đời vừa lòng đẹp ý. Thẩm Phục bước nhanh đi qua đi, cầm một bên trên khay đòn cân nhấc lên hắn chờ mong đã lâu khăn văn đỏ. Lọt vào trong tầm mắt, là tiểu đồng đỏ giữ khuôn mặt còn có tinh xảo Trang Dung. Nguyên lai, like, này Trang Dung đó là vì chính mình mà hóa. Ngươi tránh ra, ngươi phía trước chính là niết đau ta. Tiểu đồng chính là nhớ kỹ đâu, vừa rồi người này nhưng lợi hại. Thẩm phục ngơ ngác thần, nhớ tới chính mình phía trước làm việc nốc, còn nghĩ muốn đại náo chính mình việc hôn nhân đâu. Hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó duỗi tay ở tiểu đồng cánh tay thượng massage Đồng nhi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta, ta còn tưởng rằng ngươi phải gả cho người khác, ta đều mau điên rồi. Thần Phục ngồi ở tiểu đồng bên người nói lời hay. Tiểu đồng tính tình hoạt bát, cũng không có tâm nhãn, tự nhiên buông tha hắn. Hai người uống lên rượu giao bôi, lại buộc lại đồng tâm kết, còn đem hai người phát cũng kết. Kết tóc phu thê, đó là như thế. Thần Phục cùng tiểu đồng rốt cuộc viên mãn, hai năm sau, hai người có một cái nữ nhi, qua ba năm sau, tiểu đồng lại sinh một cái nhi tử. Đến nỗi thẩm bân, hắn yêu cầu trưởng Quảng Thanh Châu phủ sự vụ, Lâm Duyệt Nhi đành phải làm hắn đi. Cuối cùng, thẩm bân ở Thanh Châu phủ tìm được rồi chính mình cả đời sợ ái, hai người ân ái không thôi. Mặc lấy thu cũng giúp thẩm tuyết tìm thỏa đáng đáng tin cậy hậu sinh, vẫn là cẩm châu phủ nhân sĩ, Lâm Duyệt Nhi cũng chỉ có thể đau lòng đem thẩm tuyết gả đi ra ngoài. Bọn nhỏ từng bước từng bước có quy túc, Lâm Duyệt Nhi đau lòng rất nhiều cũng vì bọn họ cao hứng. Này đó. Là thuộc về bọn nhỏ hạnh phúc, là bọn họ sau này lộ. chương 17 kiếp trước kiếp này. Gần nhất, Thẩm thiếu dương vẫn luôn ở làm cùng giấc mộng. Cái kia cảnh trong mơ quá mức chân thật, chân thật đến mỗi lần mơ thấy một lần đều làm hắn đau lòng một lần. Thẩm thiếu dương không biết chính mình đây là làm sao vậy, mỗi lần nhìn đến lâm duyệt Nhi khuôn mặt, lại phản phất xuyên thấu qua nàng lúc này khuôn mặt có thể nhìn đến một cái khác nữ tử. Loại này hoảng hốt cùng điên khùng cảm giác làm thẩm thiếu dương có chút cân nhắc không ra, chính mình rốt cuộc là ở trong hiện thực, vẫn là ở cảnh trong mơ. hắn giống như bóng đè. Lâm Duyệt Nhi cũng phát hiện thẩm thiếu dương không thích hợp, hắn tựa hồ gần nhất thực thích nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, mỗi lần đều có thể xem thật lâu. Hơn nữa, hắn trong mắt có nồng đậm thương cảm, tựa hồ làm người thấy được sẽ bất giác đi theo hắn bi thương lên. Lâm Duyệt Nhi nào biết đâu rằng thẩm thiếu dương cái kia mơ thấy. Nàng càng không biết thẩm thiếu dương trong lòng suy nghĩ. Từ duyệt nhi sinh sản kia trận, hắn đã làm một lần cái loại này mộng, từ nay về sau hắn liền thường xuyên nằm mơ. Trong mộng mặt, có cái nam tử cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, đáng tiếc nam tử cư nhiên xúc tóc ngắn, hơn nữa trên người quần áo cũng thập phần kỳ quái. Nam tử trưởng thành ở hắn trong đầu không ngừng trình diễn, phản phất hắn chính là người kia, người kia, chính là hắn. Có đôi khi... Thẩm thiếu dương mộng tỉnh qua đi càng là cảm thấy ngạc nhiên, chính mình tựa hồ sắp phân không rõ mộng cùng hiện thực. Hôm nay ban đêm, Thẩm thiếu dương tự một lần làm đồng dạng mộng. Trong mộng mặt, hắn rốt cuộc có thể lao ra đi, rốt cuộc có thể đuổi kịp cái kia thần kỳ sẽ chạy hộp sắt. Chính là, chờ hắn đi vào tứ phía bạch tường địa phương, hắn lại bị chắn bên ngoài. Rất nhiều người ở trước mặt hắn đi qua đi, đều nhìn không thấy hắn. Nhưng là... Hắn lại có thể nhìn đến trong tay đối phương cầm các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn có một ít tan mặc màu trắng trường bào người ở nơi đó bận rộn. Thẩm thiếu dương không biết đại gia đang làm gì, nhưng là hắn lại ngọn nguồn hoảng hốt. Hắn đứng ở nơi xa, nhìn ngồi ở ghế trên suy suốt nam tử. Nam tử cầm một cây màu trắng đồ vật, dôi tay ở trong ngực đào đào, lập tức có một cái hồng nhạt quần áo trên đầu mang ngũ nữ tử đi qua đi, tựa hồ nói gì đó. Nam tử lập tức đem trong tay đầu đồ vật ném vào một bên thùng, mà cái kia nam tử tựa hồ thập phần nôn nóng, tuy rằng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt, lại không có chính mình như vậy bình tĩnh tự nhiên. Thẩm Thiếu Dương lắc đầu, hắn cũng sẽ không là người này, người này quá yếu. Cũng không biết vì sao, Thẩm Thiếu Dương theo nam tử ánh mắt xem qua đi, nhìn đến cái kia gắt gao đóng cửa phòng, tâm liền mánh nhảy cái không ngừng. Tựa hồ, này đạo môn mở ra là mặt khác một mảnh tiên địa. Ở thẩm thiếu dương còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia cùng hắn trương đến giống nhau như lúc nam tử đột nhiên đứng dậy, hướng tới vài người đi qua. Thẩm thiếu dương đi vào một ít, nghe được vài người ngôn ngữ. Xin hỏi ngài có phải hay không lâm lão sư lão công, thẩm tiên sinh? Một cái nam tử bả vai hạ kẹp một cái màu đen bao bao, nhìn qua có chút thật cẩn thận bộ dáng. Cái kia nam tử gật gật đầu, mặt vô biểu tình. Ta là lần này diễn thuyết sẽ ban tổ chức, cố ý thỉnh lâm lão sư lại đây giảng bài. Chỉ là không nghĩ tới nam tử không có nói xong, hắn trong ánh mắt lộ ra một tia đau thương, nhưng là một bên giống như trong suốt người thẩm thiếu dương lại ở trong mắt hắn nhìn ra một tia không kiên nhẫn. Nam tử bên cạnh một người đứng ra, rất là chính quy mở miệng, thẩm tiên sinh ngài hảo. Ta là ban tổ chức luật sư. Về lần này diễn thuyết, lâm lão sư đột nhiên ké xỉu sự tình. Ta tưởng chúng ta là có hai bên trách nhiệm. Nói như vậy, hắn một năm sẽ nói quá nhiều quá nhiều. Nam tử lạnh mặt nhìn người nọ, không có mở miệng. Thẩm thiếu dương ở một bên lại nghe ra tới, cảm tình, người này là tới bới lông tìm vết. Kêu y tứ, sợ là tưởng trốn tranh trách nhiệm. Tuy rằng không biết cái kia cũng kêu lâm duyệt nhìn nữ tử rốt cuộc thế nào, nhìn dáng vẻ cũng là bệnh đến lợi hại đi. Mà nàng sinh bệnh đúng là ở cái kia cái gì kỳ quái diện thuyết hậu trường xem ra nàng kia sinh tử đối bọn họ thập phần quan trọng, hơn nữa bọn họ cũng gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Thẩm Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nam tử, hắn chỉ là giật giật môi, hơn nửa ngày mới mở miệng nói: ta tưởng, ta biết lao bà của ta tình huống thân thể như thế nào. nàng mấy năm đều không có sinh bệnh, lúc này đây, trách nhiệm không ở nàng. Thẩm Mục Dương lần đầu tiên mở miệng, trong mắt phát ra lạnh lẽo đối diện vị kia cái gọi là ban tổ chức có chút buồn bực hướng tới kia luật sư để cái ánh mắt thẩm tiên sinh nghe nói diễn thuyết trước lâm lão sư cùng ngài xảo một trận các ngươi còn muốn ly hôn nếu như vậy như vậy thẩm tiên sinh như thế nào không nói việc này lâm lão sư thân thể thừa không được đả kích đâu cái kia luật sư nói xong trong mắt tràn đầy thế ở phải làm thẩm mục dương có chút kinh ngạc không nghĩ tới sự tình trong nhà những người này đều đã biết Hắn nghĩ nghĩ tưởng Lâm Duyệt Nhi nói ra, hắn nào biết đâu rằng, này đó đều là bọn họ nhìn đến trên bàn giấy thỏa thuận ly hôn nghĩ đến. Mọi người xem hắn ánh mắt liền biết sự tình là sự thật, vị tiêu luật sư càng thêm tự tin. Đang ở thẩm Mộc Dương không có mở miệng thời điểm, thẩm Thiếu Dương đột nhiên đến gần hắn, nghĩ nghĩ, hướng tới hắn trong thân thể bỗng nhiên đánh tới. Có lẽ, kỳ tích, luôn có như vậy một ít kỳ tích. Thẩm Thiếu Dương phát hiện, chính mình cư nhiên động. Hơn nữa trước mặt đứng chính là vừa rồi vị kia luật sư cùng ban tổ chức đám người. Loại này kỳ quái quỷ dị hiện tượng, làm thẩm thiếu dương trong lòng đống nhiên nhảy dự. Hán quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương, trống rỗng. Tựa hầu nghĩ tới cái gì, thẩm thiếu dương đột nhiên mở miệng, ngươi. Quả nhiên, mở miệng thanh em đúng là vừa rồi cái kia nam tử, thẩm mộc dương. Bọn họ hai người tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là thanh em vẫn là có điều bất đồng. Loại này thật nhỏ khác biệt, chỉ có trinh hắn biết. Xem ra, chính mình chỉ sợ là tiến vào thân thể hắn, Thẩm Thiếu Dương áp xuống trong lòng kinh ngạc, sau đó nghĩ đến vừa rồi ban tổ chức cùng cái kia luật sư kiêu ngạo, nghĩ vẫn là giúp giúp Thẩm Mộc Dương cùng Lâm Duyệt Nhi đi. Thẩm Thiếu Dương ngẩng đầu lên, lúc này khí chàng mở rộng ra, cả người trừ bỏ kiểu tóc cùng trang phục, mặt khác cùng chính mình vô nhị. Đối diện người phát hiện Thẩm Thiếu Dương thay đổi còn tưởng rằng hắn vừa rồi là cất giấu. Thẩm thiếu dương lánh diễm nhìn đối phương, đôi tay cắm vào túi quần, các ngươi từ chỗ nào biết được. Ta cũng sẽ không cùng ta nương. Lão bà ly hôn. Nói, thẩm thiếu dương rút ra một bàn tay cử ở bên hai, bất luận các ngươi là từ đâu biết đến, lần này trách nhiệm, các ngươi gánh vác. Ta sẽ không theo lão bà của ta ly hôn, các ngươi cũng đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Nói, thẩm thiếu dương đi lên trước, đi đến luật sư bên hai. Không biết ngươi nói ly hôn là chuyện gì xảy ra, nếu ta là đường sự, ta đều không ly hôn, ai dám nói cái gì. Nói, thẩm thiếu dương đột nhiên nhanh chóng tiến lên một phen nhéo vị kêu ban tổ chức cổ áo, một tay đem hắn nhắc lên. Ngươi nghe, toàn trách ở ngươi, nếu là nàng có bất chấp gì, ta cho các ngươi cho nàng trôn cùng, ta nói được thì làm được. Nói xong, thẩm thiếu dương một tay đem người vứt trên mặt đất, sau đó xả quá kêu luật sư cổ áo thượng thái bút ngòi vàng nhẹ nhàng gặp lại. Bang, đắc chỉ nghe hai tiếng dồn vang. Đệ nhất thanh là bẻ gãy thanh âm, tiếng thứ hai là rơi xuống đất thanh âm. Đối diện hai người bị hắn như vậy bá khí chắc lậu động tác cấp sợ hãi, đại gia còn tưởng rằng vừa rồi nhìn đến chính là một cái ôn nhu nam nhân, chính là lúc này hoàn toàn là cái sát thần. Chương 18 toàn văn xong. Người này, tất nhiên có thể nói đến làm được. Kia toàn thân khí thế, quả thực muốn đem người cấp bao phủ Này! Người này như thế nào lập tức giống như thay đổi cá nhân dường như, vừa rồi còn nói một cái ôn hòa nam nhân, lúc này lại giống cái cao cao tại thượng cường giả. Xem ra, hắn có thập phần nắm chắc, hắn có lẽ có cái gì hậu trưởng cũng nói không chừng. Có thể một tay đem chính mình nhắc tới tới người, có thể nhẹ nhàng đem kia chi bút bẻ gãy, cũng là cái có công phu. Hơn nữa người nọ tư thái cùng ánh mắt còn có khí thế, hoàn toàn không phải người bình thường có thể có. Nghĩ đến đây, ban tổ chức lập tức gật đầu, toàn trách, toàn trách, ngươi yên thơm. Nói, ban tổ chức lập tức ký tên, lại đem một văn kiện đưa cho thẩm thiếu dương. Bất quá là tiền sự tình, hán tình nguyện ra tiền cũng không muốn trọc thượng như vậy một cái khó chơi người. Thẩm thiếu dương đột nhiên cười, vươn tay, học nơi này người phương thức bắt tay. Kêu ban tổ chức nào dám phản kháng, lập tức rôi tay cầm. Thẩm thiếu dương lạnh lùng cười. Tức khắc ban tổ chức hướng tới hắn nói hai câu liền chạy, vị kêu luật sư cũng theo hắn sám xịt rời đi. Thẩm thiếu dương nhìn văn kiện, tuy rằng tự có chút kỳ quái, nhưng là tốt xấu nhận ra được, thả sự tình đều làm thỏa đáng. Ở thẩm thiếu dương cùng người nọ bắt tay thời điểm, hắn nhìn đến cái kia nhắm chặt cửa phòng tựa hồ khai, lại đóng lại. Sự tình giải quyết, thẩm thiếu dương ánh mắt rụt rụt, hội tụ linh hồn lực lượng đống nhiên chạy ra khỏi thân thể này. Thẩm Mục Dương nửa ngày còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy vừa rồi chính mình giống như có chút không thích hợp. Đai hắn đứng ở tại chỗ, trong tay đầu còn cầm kia phân toàn trách văn kiện, trong lòng tức khắc đại kinh thất sắc. Vừa rồi, chẳng lẽ? Thầm Mộc Dương cảm thấy chính mình nhất định phải điên rồi, hơn nửa ngày đều hồi tưởng không đứng dậy vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, vừa rồi như vậy đoạn thời gian nội, hắn hoàn thành một việc. Hơn nữa là ở chính mình không chút nào cảm kích dưới tình huống. Rốt cuộc, là người nào? Có phải hay không có người khống chế chính mình? Tưởng tượng đến loại này khả năng, tuy là thế kỷ 21 không tin đầu châu mặt ngựa thẩm mục dương, đều bị ý nghĩ của chính mình cấp sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệnh. Tuy rằng sự tình lộ ra quỷ dị, nhưng là xác thật là thật sự phát sinh ở chính mình trên người. Thẩm mục dương thật vất vả hít sâu vài lần, lúc này mới ổn định. Chuyện này. Chỉ có chính mình phát hiện, tự nhiên không thể nói cho bất luận kẻ nào. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình cũng hướng tới chính mình chờ mong phương hướng phát triển. Ít nhất, lao bà có thể được đến tốt nhất cứu trợ. Thầm Mục Dương suy suốt ngồi ở bệnh viện ghế trên, trong lòng ảo nao chính mình phía trước quá mức xúc động quyết định. Kỳ thật, hắn cũng bất quá là tưởng dọa dọa lao bà, làm nàng có thể buông công tác. Chính là, không nghĩ tới cư nhiên cho nàng mang đến như vậy ngoài ý muốn. Thẩm Mộc Dương giờ này khắc này hận chính là chính mình, nếu là không có hắn đưa ra ly hôn hù dọa lao bà sự tình, lao bà cũng sẽ không như vậy đi. Nhìn sáng lên đèn đỏ phòng cấp cứu đại môn, Thẩm Mộc Dương trong lòng một mảnh hỗn độn. Thẩm Thiếu Dương nhìn trong chốc lát, từ Thẩm Mộc Dương biểu tình thượng, hắn nhưng thấy được hối hận, khổ sở, còn có chút hứa chờ mong. Xem ra, cái này nam tử cũng không phải như vậy cha. Tuy rằng đỉnh cùng chính mình giống nhau như đúc khuôn mặt, Rốt cuộc Thẩm Thiếu Dương không nghĩ nhìn đến này Phó thân mình làm ra làm chính mình phẫn nộ sự tình Cảnh trong mơ lại một lần dừng lại Thẩm Thiếu Dương lại lần nữa mở to mắt thời điểm Sườn mặt là Lâm Duyệt Nhi ngủ say khuôn mặt Dương đệm bên cạnh là một trận một chất diêu dường Đây là Duyệt Nhi cố ý làm người làm Cấp hai đứa nhỏ dùng Nhìn quen thuộc khuôn mặt Nhìn hai cái ngoan ngoãn hài tử Thẩm Thiếu Dương thở vào một hơi Gần nhất mộng càng ngày càng tân phát Mỗi lần tiến vào mộng đẹp hắn đều có chút áp lực cùng hít thở không thông, tựa hồ muốn phát tiết cái gì. Thẩm thiếu dương thất thần xoa Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, chỉ cảm thấy cảnh trong mơ khuôn mặt tựa hồ cùng gương mặt này ở gấp. Mà hắn, xuyên thấu qua Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt, nghĩ đến chính là cái kia cảnh trong mơ nữ tử khuôn mặt. Còn con nàng ngã xuống đi kia một khắc tái nhận. Duyệt Nhi, này đó mộng, rốt cuộc là tưởng nói cho ta cái gì, vẫn là làm ta hoàn thành cái gì. Thẩm thiếu dương suy nghĩ muôn vàn, nhẹ nhàng thu hồi tay, xoa xoa giữa mày. Lúc này, thiên còn chưa đại lượng. Thẩm thiếu dương buồn ngủ toàn vô, cẩn thận cấp lâm duyệt nhi cái hảo, lại đứng dậy nhìn nhìn hai đứa nhỏ, hắn liền mặc hảo ra cửa phòng. Trong viện có hạ nhân thời khắc chuẩn bị, phòng bếp cũng bị đồ ăn. Thẩm thiếu dương xuyên màu nguyệt bạch thúc eo áo dài, tóc hợp lại ở sau người, chỉ có một cây màu bạc lửa mang cao cao thúc khởi. Hắn cứ như vậy đứng ở trong viện. Vẫn luôn chờ đến nắng sớm đã đến Thằng đến nghe được phòng trong có động tĩnh Thẩm Thiếu Dương mới giật giật cứng đờ Thân thể hướng trong phòng đi Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại Không nghĩ tới Thẩm Thiếu Dương cư nhiên không ở Mới vừa đứng dậy nhìn xem hài tử Liền nghe được mở ra cửa phòng thanh âm Duyệt Nhi nhưng ngủ ngon Thẩm Thiếu Dương mang theo một ít sương sớm tiến vào, Lập tức vận công xua tan sáng sớm lây dính hạt khí Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn lại Nhìn thấy thẩm thiếu dương trên người đằng khởi một ít bạch khí. Hắn chẳng lẽ rất sớm liền tỉnh, bất quá nghe thẩm thiếu dương không có hán vị hơi thở, Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc. Người này, chẳng lẽ đại buổi sáng liền đi ra ngoài đứng không thành. Ta ngủ ngon. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện thẩm thiếu dương tựa hồ không giống thường lui tới như vậy buổi sáng lên luyện công. Càng nhiều thời điểm, hắn sẽ nhìn chầm chằm một chỗ xem. Lại còn có sẽ nhìn chầm chầm chính mình khuôn mặt nhìn. Lâm Duyệt Nhi nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm đã làm ngộng, thân mình bất giác run lên. Thầm Thiếu Dương nhìn nàng, cười đến gần, ân, xem các ngươi ngủ đến cực hảo, ta liền đi ra ngoài đứng trong chốc lát. Hắn sẽ không cùng nương tử nói dối. Lâm Duyệt Nhi tự biết hắn không có nói sai, nhưng lại trong lòng lại cảm thấy, Thầm Thiếu Dương biến hóa tựa hồ quái. Kết hợp đêm qua cảnh trong mơ, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên trong lòng toát ra một loại phòng đoán. Chẳng lẽ, hắn cũng là ngộng. Ta coi người gần nhất ngủ đến không phải thực ăn ổn. Chính là gặp gỡ sự tình gì. Vẫn là làm cái gì ác ngộng. Ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, ngày hôm qua chính mình làm mới là ác ngộng. Chính mình cư nhiên nhìn đến hai cái thẩm thiếu dương, không đúng, một cái là thẩm mục dương, một cái là thẩm thiếu dương. Nàng trong đầu một đoàn hồ nhão, không biết sự tình rốt cuộc có phải hay không như chính mình phỏng đoán như vậy. Thẩm Thiếu Dương nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Nhi đôi mắt, ở trong mắt nàng thấy được khiếp sợ cùng khủng hoảng. Chẳng lẽ, Duyệt Nhi cũng làm mộng? Ân, gần nhất thường xuyên nằm mơ, kỳ kỳ quái quái. Nói, Thẩm Thiếu Dương nhìn chằm chằm Lâm Duyệt Nhi khuôn mặt nói, "Nương tử đâu?" "Không biết, nương tử sẽ làm cái gì mộng?" Lâm Duyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiếu Dương, ở trong mắt hắn nhìn đến một tia tìm tòi nghiên cứu. Người này, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nghĩ nghĩ. Lâm duyệt Nhi cầm quyền cuối cùng mới tiến lên một bước vòng lấy thẩm thiếu dương vòng eo nói ta đêm qua bóng đẻ ta cư nhiên thấy được hai cái người hai cái Lâm duyệt Nhi ôm lấy thẩm thiếu dương lực đạo rất lớn phản phất thực sợ hai thực bất an thẩm thiếu dương dơ tay vô vô nàng phía sau lưng nói không kinh ngạc là giả không nghĩ tới Nương tử cùng hắn cư nhiên tiến vào cùng giấc mộng cảnh xem ra này thật sự là hiếm lạ muốn hay không tìm người nhìn một cái Tuy rằng thiên Chiêu quốc không có cấm quỷ thần cách nói, nhưng là lại cũng có thể làm người tính tính toán. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, nàng là thật sự sợ. Ta nghe nói tính tuệ sư phó đó là biết bói toán, toàn bộ thiên Chiêu quốc nhưng không người có thể so sánh. Thầm Thiếu Dương nói giống như một viên thuốc gan thần giống nhau, làm Lâm Duyệt Nhi đột nhiên yên lòng. Đúng vậy, ngay cả cái kia tính tuệ sư phó đều không có bài xích nàng. Xem ra, thật sự là duyên phận như thế sao? Lâm Duyệt Nhi nghĩ tới bị chính mình ném ở không gian kia khối một bài, mặt trên rất nhiều phù văn, tính Tuệ Sư phó còn làm người tiện thể nhắn cho nàng, này đối nàng hữu dụng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo móc ra kia khối một bài, ở Thẩm Thiếu Dương nghi hoặc trong ánh mắt, nàng đem một bài quải tới rồi đầu giường. Thẩm Thiếu Dương cười cười, không hề nghĩ nhiều, nhìn một cái nhà mình nương tử cấp sợ tới mức, xem ra chính mình cũng không thể loạn suy nghĩ. Nói đến cũng kỳ. Từ đây về sau, Lâm Duyệt Nhi cùng Thẩm Thiếu Dương liền không có lại có nằm mơ. Từ đó về sau, hai người không còn có để qua cái kia cảnh trong mơ. Sinh hoạt còn ở tiếp tục, về Thẩm Thiếu Dương cùng Lâm Duyệt Nhi hạnh phúc cũng còn ở tiếp tục. Năm tháng lưu trường, thời gian như thoi đưa. Đương hai người cầm tay đầu bạc thời điểm, trừ bỏ cảm thán, đó là cảm kích. Cảm tạ trời xanh làm hai người tương ngộ, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau. Cả đời này một đời đều không đủ bọn họ cảm thụ, thầm thiếu dương cùng Lâm Duyệt Nhi ở trăm năm nhắm mắt một khắc trước, hai người nằm ở dùng vài thập niên khắc hoa giường bạc bộ thượng, nói tục kiếp sau, tục kiếp sau sau nữa hứa hẹn. Bọn họ muốn đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, chẳng sợ năm tháng lưu trường, ở người nọ sơn biển người chung, chỉ cần bọn họ có duyên, sẽ tự tài kiến.